Hàng chục người già bị bom vùi ngay trên đường hào cách đến chừng 50 m Trong số đó có cả bà Thảo. Thảo không còn hồn vía khi nghe tin ấy. Chị rúi thằng cu hầm vô tay ông Trần rồi lao đi. Nhưng cùng lúc ấy, giá đội trường càm từ đâu chạy tới, vai vác một mái chèo May quá, trái thêm một chất đò, nhưng hết người chèo mau đi chị, thương binh ra. Thảo ngẹn ứ cả cổ không gian nói nổi, ông Trần bối rối rắn lại. Thôi con, gắn ra trèo, đằng nào bà cũng đã vậy, để ông đi tìm cho.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 Còn những người sống đang quần quại dưới sông kia Vừa lúc ấy một tổ dân quân đạp Băng qua chẳng sắn Nhẹ qua hào lao xuống bến Ông Trần nhận ra người đi đầu là đứa con gái Mà mình đã gặp một lần sau được cái này Ông kêu to Cháu, ôi bác, răng bác không sơ tán về đây làm chi Trời ơi, gan ruột nào mà sơ tán nữ hả cháu Giữa dân quân trên đó cũng xuống hết à Phương nói vội vã Dạ bọn cháu về từ sáng Trực mẹ hai ly bảy, Nhưng chờ súng hư rồi Chờ cháu chạy xuống bến coi Có việc chi làm không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 Ngươi chuyến thông tin ngồi bên cạnh bỗng xoay người lại. "Tổ trưởng để tôi đấm lưng cho nào." Giọng nói của con trai Vĩnh Tú nghe nặng nặng nhưng lại chân thật dễ thương, Trần Vũ khẽ mỉm cười. "Cậu biết tầm quất à? Chỉ đấm lưng xoa lung tung thôi, chứ bọn tôi trong đi qua biết tầm quất đâu, chỉ có người Hà Nội mới nghĩ ra lắm trò chứa thôi." Trần Vũ lật nghiêng người lại nói, "Ai bảo cậu nghe Hà Nội nhàn rỗi, chết cha rồi, mình mau miệng quá, e đụng phải cái máu địa phương của trưởng." Cậu con trai Vĩnh Tú nghĩ vậy và xoạc miệng cười trừ.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 Có lần anh đã kể lại cho các thủ trưởng tình đội họp ở quân khu nghe, nhưng xem chừng rất vô duyên vì chẳng thấy ai cười. Phải là cái giọng nói bỗ bã nặng nặng và cái mồm đưa đẩy rất duyên của chính con trai vĩnh tú kia thì câu chuyện chẳng mới thực là chẳng. Hai nắm tay của cậu chiến sĩ thông tin đang đấm thùm thộp lên lưng Trần Vũ khiến anh bật cười. Cậu ấy xóa bóp cũng bộ bã như lời nói vậy. Này, cậu nghĩ thế nào về người Hà Nội? Dạ báo cáo thủ trưởng, dân Hà Nội mà như thủ trưởng thì là tuyệt vời.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 Những người ở Hà Nội như thổ trưởng chắc hồi mệt ở đây cũng ngại lắm hè. Trần Vũ hoài hoài, ngại gì? Ở thiếu trí thứ ngại, ăn thì không có rau sống, ngủ thì không có quạt điện, viết lách thì thắp đèn dầu, lại thêm cái gió Lào nữa chứ, thổ trưởng chắc đi khắp cùng đất nước rồi, có đâu lại gặp bọn gió quái ác như ở đây không? Cái đó thì đúng, mình chưa thấy đâu có cái gió ghê gớm đây cả, cậu có biết vì sao không? Cậu thanh niên vĩnh tút lật ngửa người nói như đọc bài.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 Trước đòn gánh chung chiêng trên vai, làm thành chiếc tàu bập bênh dao động vô hồi giữa những ngồn ngang chân chờ. Với chị, ra đi là bước quá giang, là sự lỡ làng. Chị, với cái tuổi ấy, với tất cả những nỗi đau đã phải trải qua, Này đứng trước một chặng đường mới, vừa thấy mình già đi như thể tất cả đã qua hết rồi, tất cả không thể nào có lại. Vừa thấy mình trẻ quá, mọi việc hình như mới sắp sửa bắt đầu, còn xa lắc lơ, còn thấp thỏm bao nhiêu mối lo tính toán. Chuyện vừa là sự cân bằng của ông với cháu, vừa là nỗi dằn xé của trẻ với già. Họ vẫn đi, đón gánh cứ trên vai quẻo quẹt. Đoàn người sơ tán về đến được trạm 2 thì đã gần nửa đêm, hay những cái xóm nhỏ này chưa hề ngủ, những mái tranh thấp lải tẻ nấp dưới các cây phi lao cột ngọn, lá phi lao rung mặt cát, tiếng gọi nhau í ới, vài ba vẻ đèn pin nhanh rồi tất vội. Tướng chân đạp lao sao, môi vọ hào vọ hến xông đến quần trong khí trời oi bức khiến càng thêm tanh lợ. Một người đàn ông tuổi chạc trung niên từ đâu đó xông thẳng đến mặt bố con ông Trần, giọng anh vỡ ra, dè dè. Ba cả đội mấy hả? Dạ đội 9, giữ Bắc tên chi hả? Già Trần, à, Nguyễn Hữu Trần hề. Dạ. Hai bàn tay người đàn ông tuổi trung niên ấy ấp vào mặt ông Trần Dung Dung hồi lâu, rồi anh quay nhanh lại phía sau hét tướng. Mau lên!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 Bây giờ ông Trần mới nhìn rõ mặt những người dắt mình. Một ngư dân chừng 40 tuổi. Hai cô gái thấp béo tròn trạc 21-22. Họ đều mang súng chéo qua vai mặt lấm tấm mồ hôi và cát. hôm nay dành cho hộ của bác. Anh con trai cất tiếng rè rè cơm nước cứ nấu trong hầm nhưng chỉ nấu ban đêm và lúc chập trọng thôi. Nấu ban ngày máy bay nó dài chết bác với chị cứ nghỉ thoải mái. Trừng nào có xe chúng tôi sẽ gọi. Nói xong anh không người chui ra. Hai cô gái bán theo.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 Người chị lao về phía trước, chạy thục mạng. Hơi bom xô qua trái, chị nhà qua trái. Hơi bom xô về phải, chị lại nghiêng qua bên phải. Có tiếng chân thỉnh thịch xung quanh. Thảo đinh ninh là ông và con cần đang bám sát chị. Lại một loạt bom xé gió trên đầu. Thảo hơi cúi xuống nhưng vẫn chạy. Bom nổ, Thảo ngã sấp người đè lên con. Cua hầm khóc ngạt hơi. Thảo lông cùm đứng dậy, nhảy có một lùm cây. gai móc vào ống quần nghe doác một tiếng. Có hơi gió táp vào ra. Kệ, Thảo vẫn lao như tên bay lên hướng đỉnh đồi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 Đứng lên vài chục lần chẳng nhớ nữa, cuối cùng thì cũng thoát khỏi vòng vây oanh tạc. Khi nhóm Quẫn Trẩn tìm về tới nơi thì cũng chỉ còn lại một chiếc cuối cùng đứng đợi. Ông phó tổ nhiệm cao giọng mọi người lên xe, ông Trần chạy tới. "Chú có thấy con dâu tôi tìm đâu tôi không?" Ông phó tổ nhiệm nhìn ông Trần một lúc rồi nhớ, "À có có, trời nớ kêu ông Hoài khóc in cả lên, rồi lên xe đầu tiên rồi." Tội nghiệp, ông Trần che miệng lên mấy cánh rồi lên xe.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 Những cây bồi lúp xúp canh lá tà tơi, vừa như có cơn sóng to nào cuốn lên. Ông và mẹ đi đâu? Cả khu hầm nữa, tịnh không hề nghe thấy tiếng nó khóc. Chán quá mà bực nữa, chẳng ai thèm gọi cần một tiếng. Giá như ở đây có góc vỉa lao nào to to một chút thì cần đã ngồi xoài xuống rồi, mà chẳng phải đi tìm hay hết, cứ ngồi ngủ một giấc là ông với mẹ sẽ về. Nhưng mà nóng quá, nóng từ trên trời đổ xuống, nóng từ dưới lớp xoi xông lên lại khát nữa. Ôi, sao lại khát, cần muốn vùng dậy nhưng hai chân cứ bết lại, muốn dừng lại nghỉ thế cái nóng như giật bắn chân lên, ức quá trời, ức muốn khóc được. Mặt trời đã xuống phía những ngọn núi Lono đằng sau lưng cần, nhưng cái nắng vẫn cứ lẩn vẩn giữa trời chẳng chịu lặn, cần mệt dìu người, nó ngồi bệt xuống đất rồi nó nằm xoài ra. Bỗng có tiếng ầm ì đâu đó vọng tới, cần cố lật nghiêng người nghe.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 Nó đang gối đầu lên hai chân một chú bộ đội, chú nhìn xuống nó mỉm cười. Ngủ nỡ đi chỏng, cần khẽ nhíu vầng như muốn xóa những con sóng đã trồi lên cơn mê. Gần sáng, đoàn xe ghé vào nấp trong một làng nhỏ cuối tỉnh Quảng Bình. Cần vẫn ngủ say, tiểu đoàn trưởng Tùng bế nó lên tay, lễ mễ đi vào căn nhà đầu xóm. Anh gặp một phụ nữ mập mạp, nước da đen sạm, đôi bàn tay to và dộp dày.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 Dạ tôi là Huỳnh, thiếu tá, đoàn trưởng đoàn văn công xung kích của mặt trận. Đố mất Tùng mở tròn ra. Anh trìa tay thành khẩn. Xin lỗi đồng chí, tôi là đại úy Lê Viết Tùng. Người thiếu tá vẫn nhát nhận. giả vâng, tôi muốn báo cáo với anh một việc. Hai người dẫn nhau trở vào nhà. Người đoàn trưởng văn công ngồi xuống trỏng. Báo cáo đồng chí, chúng tôi là một bộ phận của văn công tổng cục chính trị. Được trên cử vào chiến trường B2, từ Hà Nội và đến Nghệ An thì được đi ô tô. Còn từ đó tới trong này đều đi bộ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 Hôm qua đến từ bao nhiêu là chuyện. Các diễn viên xúm xít cẩm bảy nhân đến, đấy là một cô gái có khuôn mặt thon thon khá xinh, mớ tóc phi dê lòa xòa trước trán, cô bận bộ quân phục mới, trước mũ tai mèo lật ra phía sau lưng, Ra mặt tái nhám nh nhếp mồ hôi, Tùng cối xuống, áp bàn tay lên trán người diễn viên trẻ, có cảm giác toàn thân cô là một khối lửa đang bốc hừng hực, Tùng thấy thương quá, anh nhấc cô gái đặt vào chính giữa giường, bên cạnh là bé Cần vẫn đang thiêm thiếp. Chồng cô cũng chỉ lớn hơn cần một tí hít thôi. Sức bọc ấy mà cũng dám bượt tận cùng dãy trường Sơn, thật khó tưởng tượng nổi. Tùng hước lên nói với người đoàn trưởng. Cả đồng chí cứ để cô ấy lại, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Đoàn trưởng Huỳnh đưa cả hai tay túng lên tay Tùng lắc lắc hổi lâu. Cảm ơn, cảm ơn quá, thật là... Thế là cuộc chia tay diễn ra.